Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Thừa Phong, ngươi nói cái gì? Luyện chế linh khí. Ánh mắt Doãn Hải Đào trợn tròn lên, khó có thể tin được dò do hỏi. Doãn Thừa Phong thoáng giật mình. Lúc hắn gia nhập tông môn từng khiến cho toàn bộ tông môn chấn động không nhỏ. Ngay cả một vị trưởng lão trong tông môn cũng vì hắn mà bị trục xuất 3 năm. Việc này tuy rằng không dám nói mọi người đều biết, nhưng chỉ cần là đệ tử tông môn thì phần lớn phải nghe thấy. Nhưng nhìn bộ dạng đám người Doanh Hải Đào tự hồ không hề biết chuyện này. Bỗng nhiên trong lòng thoáng động, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Nhị ca, các huynh ở trong Long Đầu Nham này bao lâu rồi?" Doanh Hải Đào thoáng suy nghĩ một lát, nói: "Chúng ta ở trong này thí luyện đã nửa năm." Hắn như nhớ tới chuyện gì đó, thở dài một hơi, nói: "Chúng ta theo dõi một đám linh hồn, hơn nửa còn truy đuổi nó hơn nửa năm. Vốn có hy vọng một lưới bắt hết, nhưng đáng tiếc. Do anh Thừa Phong lúc này mới hiểu được vì sao bọn họ lại không biết chuyện về hắn. Hơn nữa còn vì chuyện này mà oán khí to lớn như thế. Ở Long Đầu Nam thí luyện hơn nửa năm, Mắt thấy sắp thu hoạch thành công thì lại bị thiết lệnh tông môn triệu tập bắt buộc phải buông bỏ. Đối lại bất luận kẻ nào cũng không thể cao hướng nổi. Chỉ có điều, làm cho Doãn Thừa Phong không thể tưởng tượng được là những người này đối với mệnh lệnh của tông môn không ngờ lại tu thủ như vậy. Nếu ở vào trường hợp tương tự hắn chưa chắc đã có giác ngộ như thế. Doãn Hải Đào thoáng cảm thán một phen, đột nhiên vỗ trán nói: Thư Phong, ngươi sao đột nhiên lại có thể luyện chế linh khí? Hai người bọn họ cùng lớn lên trong một hum, hiểu rất rõ về nhau. Hơn nữa thiên phú tu luyện chân khí của Doãn Thư Phong rất kém. Hiện giờ đột nhiên nói hắn có thể luyện chế được linh khí khiến cho Doãn Hải Đào so với đám người đặng hạ kia càng khó tiếp nhận hơn. Doãn Thư Phong cười khổ nói, "Nhị ca, Tiểu đệ phát hiện thiên phú linh sư của mình không bao lâu, Huynh không biết cũng là chuyện bình thường. À, hóa ra là một người có thiên phú linh sư à. Hàng chính đánh giá hắn nửa ngày mới nói. Do anh Huynh. Huynh đáp ứng sẽ chế tạo cho chúng ta linh khiết không biết có thật hay không. Khi biết được thân phận của Doanh Thừa Phong, thái độ của Hàng chính cũng có biến hóa tinh tế. Linh Sư.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 người nói rằng có được thiên phú chế tạo linh khí, nhưng khả năng thất bại rất cao. Cho dù thành công thì nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể chế tạo được sĩ cấp hạ phẩm mà thôi. Nhưng nếu cho hắn thời gian 3 năm khổ tu, như vậy không chỉ xác suất thành công sẽ đạt tới kinh người, hơn nữa cùng một lại tài liệu có khi còn tạo ra một thanh trung phẩm linh khí. Do anh thừa phong thoáng nở nụ cười.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 Do anh thừa phong thầm than một tiếng thiên hạ náo nhịt quả nhiên là vì lợi mà đến. Bất quát, đối với hắn mà nói thì rèn một thanh sĩ cấp thượng phẩm linh khí dễ dàng giống như ăn cơm vậy. Lấy điều này để đổi cảm tình của mọi người thì đây tuyệt đối là chuyện đáng giá. Hàng chánh hít hít mũi vài cách, hắn đột nhiên hồ nghi hỏi. Kỳ quá, đây là mùi gì? Do anh hải đào cười ha hả, nói.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 Thực lực đặng hạ đã được mọi người tán thành. Cho dù là kiêu ngạo như hàng chánh thì cũng phải vô cùng khâm phục hắn. Lúc này thấy hắn thất kinh như thế, trong lòng mọi người cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo đằng sau. Do anh thừa phong thoáng chớp hai mắt, hai chân hơi dùng sức bám sát theo sau nhị ca. Nhưng mặt ở phía sau bọn họ tiếng kêu càng lúc càng dồn dập, hơn nửa ở đằng trước cũng có thanh âm vọng lại.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 Hàng chánh thức thanh kêu lên. Chúng ta nhanh ra ngoài thôi. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Liều mạng huy động linh khí, hợp thành một tấm lưới đao kiếm đem những con dơi lao xuống tấn công làm cho rơi xuống đất. Chỉ có điều, nhìn đàn dơi cuồng cuộn không dứt trong lòng mọi người không tự chủ được có chút tuyệt vọng. Đặng Hạ không ngừng múa trường kiếm trong tay tạo thành nhiều vệt sáng trên không.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 Mọi người nghe vậy mới thoáng bừng tỉnh, giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Mặc kệ lúc này đây cái cọng rơm đó có thể chịu đựng được trọng lượng thân thể bọn họ hay không, nhưng tất cả đều bám vào đó. Trong đầu doanh thừa phong lập tức hiện ra một tấm bản đồ, hắn cao giọng nói: "Đặng Huin, ở hướng này có một chiếc động độ để trước tất cả mọi người." Đặng Hạ Thoáng kinh ngạc nhìn Doãn Thừa Phong một cái, nhưng giờ phút này cũng không dám chần chờ, lập tức hô lên: "Mời Doãn huynh dẫn đường." Doãn Thừa Phong tiến lên trước đi về một hướng khác. Đặng Hạ quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra càng nhiều ánh sáng mở một đường máu tiến về phương hướng Doãn Thừa Phong chỉ dẫn. Nhân số đội ngũ này tuy rằng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 9 người mà thôi.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 cho dù là ban đầu có chút hoáng gần như hàng chánh cũng cam tâm tình nguyện vì doanh thừa phong ngăn cản đàn dơi tập kích. Trí linh tính toán quả nhiên là không chút sai lầm nào. Sau một lát, bọn họ ở trong thông đạo nhanh chóng tìm được một huyệt động đủ để chứa đựng 10 người. Đặng Hạ dùng thực lực cao nhất của mình đi trước mở đường, rồi đột nhiên say người, kiếm quanh một làn nữa tăng vọt lên. Đèn đàng dơi đang tấn công súng càng quét qua một lần. Miệng hét lớn. Doan Hải Đào. Hàng chính. Dọn hang. Hai người Doan Hải Đào lập tức ướm tiếng. Cả hai nhảy bổ vào trong huyệt động. Trong đó lập tức vang lên những tiếng chói tai của đèn dơi. Một lúc sau, tiếng dơi bên trong lắng xuống, Doan Hải Đào hô to. Đặng Sư Huân. Có thể vào rồi. Đặng hạ vung tay lên, mọi người lập tức tiến vào trong huyệt động Do anh thừa phong cố ý chậm rãi đi ở sau cùng Hắn quay đầu lại nhìn đàn dơ đông nghịch đuổi theo đằng sau mà hơi có chút do dự Ánh mắt hắn đã qua đặng hạ và do anh hải đào cuối cùng đưa ra quyết định Những người này dù sao cũng là vì hắn mà tiến vào chỗ nguy hiểm này Hơn nửa trong đó còn có do anh hải đào